Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai mà biết để mà cứu mình ra khỏi nơi này? Không lẽ nào mình đoạn mệnh bạc phần như vậy hay sao? Trong khi đó ở nhà ở Sài Gòn thấy quá khuya mà ông nội chưa trở về nhà mọi người ai ai cũng đứng ngồi không yên trong lòng bất an Ông Mười cùng với các chú lái xe đi lòng vòng tìm kiếm nội nhưng mà không thấy bóng dáng của nội đâu cả Đêm hôm ấy Trong khi ông Mười ngủ chập chờn ông Mười có nghe cái giọng của ông Cố ở bên tai Ông Cố nói, cái thằng ba nó bị thương, bị chôn sống trong cái căn nhà cũ của nó ở An Lộc á. Mười à, con lên đó mà giúp nó đi. Sáng hôm sau thức dậy, ông Mười nói lại điều mà ông Cố mách bảo tối qua cho bà Mười và bà nội nghe. Ông Mười quyết định đi an lọc tìm ông nội. Trong khi bà nội và các chú khuyên ông Mười thôi, mình ráng chờ một vài hôm xem sao. Tại vì không có ai tin vào lời ông cố mách bảo, nhất là trong giấc mơ. Và không ai nghĩ ra về cái nguyên cớ gì mà ông nội bỗng dưng lại trở về an lọc trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Ông Mười mới đến bên bàn thờ mà khấn rằng, Nếu như tía có sống khôn thác thiên, tía có thương anh ba mà mách bảo cho con như vậy. Nhưng mà chúng con không biết có thật sự hay không. Giờ đây, người dân ở An Lập đang tìm cách di tản ra nơi khác, mà bây giờ con đi về đó thì thật là nguy hiểm. Nếu thật sự mà anh ba đang gặp nạn tại An Lập, thì tía ơi, hãy làm điều gì đó cho chúng con thấy để mà chúng con tin. Khi ấy bà nội tôi đang ngồi uống nước với bà Mười trước bàn thờ. Đứa cháu nội gái của ông Mười khi ấy khoảng 3 hay 4 tuổi mà thôi. Nó đang chơi nhà tròi hay đang chơi mua hàng buôn bán gì đó, chơi trò đi chợ nấu cơm với hai đứa chị của nó bên cạnh hai bà. Bỗng dưng, đứa cháu gái bỗng chết trần. Nó ngã quỵ xuống sàn nhà, nằm yên bất động đôi ba phút đồng hồ rồi mới tỉnh lại. Đứa cháu này nhìn ông Mười, rồi mới nói với cái giọng ông già khang khang, như khi là ông cố còn sống. Cháu bé nói, Mười à, tại sao tía phải nói dối để hại con của tía? Mọi người giật mình, tại vì đứa cháu gái làm sao nói giọng khàn đặc như vậy được. Sau khi nghe đứa cháu gái nói như vậy, phải nói mọi người sợ tái sanh mặt. Thế là ông Mười vội vàng khấn xin lỗi ông cố. Rồi ông Mười cùng chú hai là anh của tía tôi, là con trai lớn của nội, vội vàng, lái xe về An Lộc. Đúng như lời mách bảo của ông cố, ông Mười và chú hai tìm thấy ông nội nằm bất động trong đám gạch dụng, dưới bức tường xi măng to tướng. Cú được ông nội ra khỏi căn nhà cũ, họ tức tốc đưa nội trở về Sài Gòn. Sau này, ông nội kể rằng, khi ông nội nằm trong đống gạch dụng đổ nát đó ông cố lần chuỗi tràng hạt sâu chuỗi mà lúc nào ông cũng mang bên mình và đó cũng chính là di vật của bà cố cho ông nội trong đêm hôm ấy nội lại thấy phật bà nhân từ đến đặt tay trên đầu của nội và nói con sẽ được bình an Còn đây là câu chuyện mà được bạn của tía tôi kể lại. Thì nhân vật tôi trong này chính là người bạn của tía tôi. Câu chuyện như thế này. Chúng tôi là một nhóm bạn trẻ rất thích, thích đi khám phá thiên nhiên. Chúng tôi thường hay bảo nhau. Mình không thể khám phá những hành tinh xa xôi. Hay là những gì sao sáng ở trên trời. Hoặc là bầu trời xanh cùng với những áng mây trắng. Thì... Mình đành phải khám phá những gì dưới lòng đất thôi. Ở nơi chúng tôi sinh sống, có hơn ngàn hang động lớn nhỏ, nông sâu và độ nguy hiểm khác nhau. Kỳ này chúng tôi lên kế hoạch khám phá hang động dài hơn cây số và khoảng 100 mét chiều sâu. Nhóm chúng tôi có cả thảy 4 người. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và đầy đủ như những nhà thám hiểm chuyên nghiệp tất cả từ những đôi găng tay chống thấm nước, dây thừng, búa lớn nhỏ, đai đào tường, khoét dách núi đá, đèn pin, đồ ăn, thức uống và có cả hộp cấp cứu sơ cấp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net